Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net coi bói kiểu này thì dễ lắm thầy chỉ việc khen thôi và Dĩ nhiên thầy chỉ khen ngọc chứ không bao giờ thèm đảm động đến mẫu bởi lý do đơn giản là mẫu rất dường dưng trong khi ngọc trả tiền cho thầy rất hạ phóng hôm nay thì tình có nhiều độ thác con run xéo lắm cũng ngoẩn gặp cúc mẫu tự thánh mình lên giá chẳng phải vùng lên làm một cuộc cách bạn tự giải phóng Chàng lạnh lùng bảo Ngọc Anh nói rồi Từ nay em ở nhà lo cho con Anh làm gì kệ anh Miễn là anh nuôi được em và con Ngọc đứng bật dậy Hai tay chống nạnh như sắp đánh ghen Nhưng nàng chưa kịp nói gì Thì mẫu bỏ đi Chàng bước xuống basement miệng lầm bầm Gia đình mà như cái địa ngục Suốt ngày chỉ cãi nhau Chán mớ đời Ngọc dượt theo quát lên Cái gì? À, anh anh đứng lại Đứng lại nghe tôi nói này Vì ai mà tôi phải cãi nhau chứ Tôi nói gì anh cũng cãi cho nên mấy lụt đụng như thế này Anh nghe tôi thì làm gì có cái chuyện chứ Giời ơi công lao tôi nuôi Học bao nhiêu năm giờ Gây dựng phong mạch cho anh Bây giờ bây giờ anh dở bạn với tôi phải không Mẫu đứng ở chân cầu thang ngoái cổ lại nhìn vợ Ừ tôi trở mặt đấy Cô ở được thì ở không thì chia tay Ngọc út ngẹn không nói được nữa Nàng không ngờ thằng chồng nhu nhược kia Hôm nay dám thốt ra những lời hết sức phạm thượng Mà nàng chưa chụp chuẩn bị để đối phó nàng quay vào phòng ngủ lăn ra giường khóc khu như trẻ con mẫu dẫn thằng phê và thằng phán lên đẩy tr vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ chẳng nghe tiếng khóc thuốc thích của vợ kèm theo những lời kể l nho nhỏ mà chẳng đoán rằng Ngọc đang oán trách chàng vô ân bội nghĩa chẳng thay đồ thản nhiên nằm xuống bên cạnh chàng vốn là người mềm miếu trước nước mắt của đàn bà nhưng vì nghĩ đến cúc Chàng phải cố đóng vai cứng rắn Không lên tiếng dỗ dành Ngọc Ngọc tiếp tục vật vã Và vì chờ lâu quá không thấy Mẫu có phản ứng gì Nàng lau nước mắt ngồi bật dậy Chỉ tay vào mặt Mẫu và nói lớn Anh ngồi ngay lên Tôi nói cho xong câu chuyện này đã Ngồi lên Mẫu nhắm mắt quay vào vách Khề khà đáp lời vợ Khuya rồi Để cho hàng xóm người ta ngủ Không có gì mà phải nói nữa Tôi chỉ nói dứt có một lời thôi Ở được thì ở, không thì chia tay Muốn ở thì từ nay phải nghe lời tôi Ngọc sắc điên mất Mười mấy năm nay có bao giờ nó dám cãi lời mình như thế Hôm nay gặp thằng giật sĩ Không bìa hiểu thằng giật sĩ nó cho uống thuốc gì Và về nhà mẫu bỗng vùng lên coi trời bằng vùng Ngọc lui chăn gối nắm tung xuống sân Tiện tay cầm cái đèn ở đầu giường đập mạnh vào tủ áo Đây nè anh coi đây này. Rồi ơi, anh mê con đĩ nào. Ơi, bây giờ anh đuổi tôi với không? Trời ơi là trời, xuống đây mà coi nó ơi. Lập mở tủ, lôi cái vali lớn ra, mạnh xuống giường, cu quần áo nhét vào, miệng la oai oái. Thằng phê, thằng phán, phê phán, đi với tao, lên. Hai đứa con mẫu từ phòng bên cạnh chạy sang, mặt mũi hớn hở vì câu chuyện cười đang kể dở dang với nhau. Chúng đứng đở vào tường nhìn mẹ khóc, còn bố nằm tỉnh bơ và cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau. Chúng không ngạc nhiên, không xúc động. Mẫu và Ngọc cãi nhau như cơm bữa, dần dà đã trở thành một sinh hoạt thường nhật có ghi trong thời khóa biểu. Hôm nào không cãi nhau, hai đứa con như thấy thiếu một cái gì. Ngọc quay đầu nhìn hai đứa và quát lớn: "Hai con mau vào đi với tao." Thành Phi sແn sặt hỏi: "Đi đâu với giờ hả mẹ?" Ngọc quát tức kêu lên: Thì đi ngủ đường, ngủ chợ cho bố phải an thân Mẫu toàn nhẫn đốc thêm Ông thầy bói ông ấy bảo là không có em thì anh sập tiệm Sao không đi thường thời gian xem bệnh nhân của anh cơ bỏ nhỉ không? Ngọc càng quát nhưng chưa kịp nói gì thì thành phám lắc đầu. Ngủ ngoài đường có không ngủ đâu, ở nhà sướng hơn. Ôi, mẹ đi một mình đi. Máu mờ mắt, hoàn nhiên phù hoàng. Em đi một mình được rồi, để hai đứa ở lại với anh. Ngọc tức quát lên, ngồi phịch xuống sàn, tựa đầu vào tường gào thét và rên rỉ. Người ta thường nói giận mắt khôn riêng Ngọc thể hình như càng giận càng tính kỹ đi đâu bây giờ bỏ mẫu là điều hết sức dại dột bởi vì lấy ai hơn mẫu tuổi của Ngọc nghe chuyện hot nhất tại đọc